Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Để 3043 chương ngoài ý muốn phiền toái. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Lâm Hiên thì lặp lại nổi lên mới vừa rồi động tác. Lần này đây, huyễn Linh Thiên Hỏa biến thành hóa xuất ra chân Linh So. Với so sánh kỳ lạ. Kim Nguyệt Trân Thiểm. Qua. Thật là có ích một loại tiếng kêu truyền vào cái lỗ tai theo sau chỉ. Thấy hắn một cái khẩu không gian nhất trận mơ hồ thật dài đầu lưới. Bắn ra xuất ra một quyển nhất khỏa liền giống như thế tục ếch bắt. Giữ côn trùng đem nọ lũ hốn độn thái âm khí thôn lạc nhập bụng. Lâm Hiên hai tay huy vũ nhất đảo đảo pháp quyết bí mật như mưa điểm. Loại đánh ra. Cụ thể quá trình không cần nói ra mệt mỏi, mấy ngày phía sau, Lâm Hiên. Đêm này lũ hốn đồn thái âm khí cũng luyện hóa rớt. Theo sau Lâm Hiên xảo sự nghỉ ngơi, đời tinh lực khôi phục, nhất đạo. Pháp quyết đánh ra, linh quang lóe ra, lại nhất lũ yếu ướt sợi tóc hốn. Đồn thái âm khí bị hắn từ nọ thần bí hồ lô chung lôi kéo lấy ra. Cổ tay cuốn. Huyễn Linh Thiên Hỏa so sánh vừa mới càng thêm trói mắt. Cứ như vậy, Lâm Hiên vòng đi vòng lại, lặp lại vừa mới động tác nhất. Lũ lại nhất lũ đem hốn độn thái âm khí bị luyện hóa tiến Huyễn Linh. Thiên Hỏa Bất chi bất giác chính là đã qua mấy tháng công phu. Ngày nọ, Lâm Hiên mở ra hai mắt, xuyên thấu qua hổ lô bên trong hốn. độn thái âm khí Đã bị luyện hóa rơi dùng hơn một nửa. Còn thừa lại một nửa chỉ có ngón cái lớn nhỏ nhất điểm. Mà mấy tháng công phu vòng đi vòng lại không dám có mảy may lười. Biến chỗ nó cũng quả thực khổ cực bất quá huyến linh thiên hỏa lại. Bởi vậy chiếm được lớn lao chỗ tốt. Bên trong linh lực bản nguyên hôm nay đắt là mắt thường có thể thấy. Được tại nọ ngũ sắc lưu ly quang vượng trung nhiều hơn ra một chút ngân sắc quang điểm đương nhiên như trước rất nhạt rất nhanh liền biến mất tại nọ lưu ly linh quang bên trong bất quá uy lực tại vốn có chủ cột thượng lại tăng lên gấp đôi không ngừng mặc dù biết hỗn độn thái âm khí không phải chuyện đùa tuy nhiên này dạng điên cuồng tăng lên tốc độ hãy để cho lâm hiên đều rất là kinh ngạc bất quá kinh ngạc sau đó cũng là hoan hỷ này linh hỏa chính là chính mình đòn ruột bí thuật một trong uy lực tự nhiên là càng vượt đại hoan hỷ coi như tăng lên cái người thập bội chính mình cũng sẽ không ngại nhiều hơn nữa dung hợp hỗn độn thái âm khí tăng lên còn không chỉ có là uy lực coi như là thuộc tính tại vốn có chùa cột thượng tựa hồ cũng thăng hoa một chút Đương nhiên cụ thể thay đổi như thế nào. Lâm Hiên bây giờ còn không. Phải rất rõ ràng. Muốn cần sau đó lại. Đi từ từ thể ngộ. Tiếp xuống. Còn cần tiếp tục khổ cực. Không ngừng cố gắng đem còn. Thừa lại hốn độn thái âm khí. Cũng luyện hóa nói nữa. Trong đầu ý nghĩ chuyển xong tiếp xuống nên. Lâm Hiên đã có nhất cái. Người rõ ràng mạch suy nghĩ tay áo bào phất một cái, lại là nhất đạo pháp quyết đánh ra. Hồ lô kia chợt lóe, tuy nhiên ngoài dự đoán chính là lần này đây. Nhưng không có hỗn độn thái âm khí từ bên trong bay ra. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ chính mình vừa mới đánh ra nọ đạo pháp quyết có sai, không có. Khả năng á? Dĩ thực lực của mình, dĩ cùng cẩn thận tính cách, vậy sao có thể phạm Như thế cấp thấp sai lầm Thay lời khắc thuyết Nhất định là khác biệt có duyên cớ Tuy nhiên giờ này khắc này Lâm Hiên đã trải qua không có thời gian đi Nghiên cứu kỹ liền tại này nhất đảo pháp quyết Không có như ý đồng thời Dư cảm bất Hảo đã ở hắn giữa tim hiện lên suốt ra Phản phất muốn xác minh này Chủng suy đoán Hổ lô kia đột nhiên dĩ Cực nhanh tốc độ chấn động đứng lên, một tia vết sạn hiện lên tại hắn. Mặt ngoài. Bất hào. Lâm Hiên đột nhiên biến sắc, này hổ lô chính là dùng đến thỉnh phóng. Hốn độn thái âm khí bảo vật, mặt ngoài xuất hiện vết dạn, nỏ ý vì như. Thế nào? Tự nhiên là mười phần rõ ràng. Lâm Hiên sắc mặt âm u dĩ cực, tuy nhiên động tác lại nhất điểm cũng Không chậm, tay trái nhất phiên. Một cái kim sắc phù lục đá ở chỉ trưởng gian giữa hiện lên. Theo sau Lâm Hiên nhất điểm cũng không trễ nghi ngờ, hung hăng đem vật. Ấy giống như như thế hổ lô đánh tới. Lâm Hiên phản ứng không thể gọi là không nhanh chóng. Tuy nhiên như trước chậm, vẹn vẹn dây lát công phu con nhện kia vóng lưới một loại vết sạn cũng đã đi đầy hồ lô mặt ngoài này bảo linh quang đã ảm đạm dĩ cực theo sau nọ nhìn như bất phàm kim sắc hồ lô cư nhiên biến thành cho bụi phốc có chút nặng nề thanh âm truyền vào cái lỗ tai hồ lô biến thành vô số toái phiến nọ ngón cái lớn nhỏ hỗn đồn thái âm khí từ bên trong vọt ra theo sau cư nhiên biến ảm thành một cách mặt ruộng Chưa nói tới cỡ nào hung áp hung áp tuy nhiên cũng là trông rất sống. Động tới cực điểm. Lâm Hiên nét mặt nhất biến. Vậy sao có thể chẳng lẽ này nhất đoàn nhỏ bé hốn đồn thái âm khí cư. nhiên tại chính mình quan sát kỹ càng đem linh trí mở ra. Tha cho là Lâm Hiên kiến thức rộng lớn lúc này cũng là rất là kinh ngạc. Nọ mặt vừa trong mắt cũng là lộ hung quang. Há mồm vừa phun, nhất. Đoàn âm phong gào thép xuất ra. Lâm Hiên không dám chậm trễ, hốn độn thái âm khí, chính là thiên địa. Bản nguyên, hắn nhổ ra này đoàn âm phong, tất nhiên là trí âm chí hàn. Vật, Lâm Hiên một tay ghép quyết, nhất chỉ hướng trước điểm xuất. Phốc, đầu ngón tay thượng, hỏa quang vừa nổi lên. Nọ hỏa diễm làm trích bạch sắc, tự nhiên cũng không phải huyến linh. Thiên hỏa, mà là Lâm Hiên tu luyện mấy ngàn năm thuần dương anh hỏa. Ngũ hành tương xanh tương khắc đối phương nếu là trong thiên địa chí. Âm vật, Lâm Hiên cũng chỉ có thể dùng thuần dương anh hỏa cùng cách đó. Tương đối đối kháng. Tuy nhiên phủ vừa tiếp xúc, khó có thể tin nổi một màn xảy ra, nọ. Chích bạch sắc hỏa diễm cư nhiên bị đông lạnh trụ Lâm Hiên rất là kinh ngạc. Chính mình đã trải qua ngờ tới đối phương. Không phải chuyện đùa, không nghĩ tới thực sự biểu hiện ra ngoài uy. Lực lại còn muốn hơn xa quá chính mình dự tính rất nhiều. Đáng ghét Thật sự là quá thất sách. Mà xảo nhất trì hoãn, nọ âm phong đã thổi vào đến chính mình trước. Mặt một lần nước cờ không cẩn thận thua toàn bàn nếu như lâm hiên còn chỉ là phân thần kỳ tu tiên giả. Dưới tình huống này nhất cái người Không xem kỹ Nói không chừng thật đúng là hội gặp rơi vào đối Phương tính toán Tuy nhiên nếu đã trải qua thăng cấp Lâm Hiên tự nhiên là có ứng phó Chủ ý Mắt thấy nọ âm phong cử ly Chính mình đã bất quá vài thước Lâm Hiên Tay phải vừa nhấc thân suốt ngón trỏ Hướng tới mặt bên hư không tìm Qua Dĩ chỉ làm kiếm Không mang theo mảy may hỏa khí, tuy nhiên hư không. Lại nổi lên điểm một cái rung động, một nửa trường đến trường vết nứt. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Lâm Hiên quý đầu, liền chui đi vào. Sau một khắc, âm phong huyền quá, lại sai một ly, Lâm Hiên tránh né. Động tác có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nọ mặt dù cũng là ngẩn ngơ, Lâm Hiên phản ứng cực nhanh, nhượng hắn. Cảm thấy ngoài ý muốn, vốn là còn muốn muốn đoạt bỏ, tuy nhiên lần này đây cơ hội, lại không có thể nắm giữ. Thứ nữa, thừa dịp hắn xứng sờ nhất khắc, lại không gian ba đồng đột nhiên khởi. Lâm Hiên tại hắn phía sau hiện ra xuất ra. Lưỡng thủ dương lên chính là mặt hắc sắc điện quang. huyễn âm thần lôi. Đây chính là A-tu-la vương đương năm đó bí thuật. Lâm Hiên thi triển, xuất ra uy lực mặc dù không đủ nhưng chỉ gần là đêm này mặt dù tạm, thời vây khốn còn là có thể làm được. Theo sau lễ mang đại phóng cũng là cờ cung tu du kiếm như cá lội, xuất ra nhanh như thiểm điện loại đánh xuống. Nọ hốn độn thái âm khí mặc dù đắt là thông linh thân thể tuy nhiên đấu, pháp kinh nghiệm cũng là nghiêm trọng không đủ. Phản ứng chậm một bước, đã bị bổ cây người thất linh bát lạc. Tuy nhiên sự tình cũng không có kết thúc, bọn họ hướng tới chính giữa. Nhất tù tựa hồ muốn làm lại lần nữa dung hợp. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.